nam phong và thuận dương xin thưa và lời chào tới ngồi đến tất cả quý vị khán giả Chúng thưa quý vị trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay mời quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề mãi lòng ta một sáng tác của nhà văn trần thị báo châu mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của nam phong và thuận mặt trời đã leo lối trên cây nhưng mà xương vẫn chưa tan hết khai ra khỏi cổng đi về phía những mái tranh ẩn ở trong xương vài ba người dân khắc khổ cùng với đám trẻ con nhát nhát đưa mắt dò mò nhìn anh mắt ngột thằng nhỏ lại anh lên tiếng hỏi ừ uhm, nhà con Tư Bền ở đâu vậy chỉ cho chú được không uhm, chú theo cháu vừa nói nó vừa chạy đi trước tới một túp liều tranh thấp gần sát đất nó chỉ vào đó rồi chạy đi mất. Kha ngần người một chút rồi mới gọi lớn, không nghe ai trả lời. Không lẽ giờ này ông còn ngủ? Nếu không thì có chuyện gì xảy ra hay không? Không người xuống, Kha định chui vào cái cửa thấp lè tè thì có người lên tiếng nói, ông tư đi gián rồi. Kha <cười> quay lại và bắt gặp nụ cười của một người đàn ông trạc ngoài ba mươi tự nhiên anh cảm thấy an tâm trước nụ cười chân chất đó anh ta lên tiếng nói tiếp à, trời chưa sáng ông tư ổng đã cật lấy ngựa ra ngoài thị trấn rồi uhm, tuyết quá tôi tính kiếm ông nói chuyện cho đỡ buồn à, anh anh ở gần đây hả à, không có ông tư thì cậu ghé tôi chơi cũng được cậu chắc là con trai của chú kiên phải không tôi với cậu cũng là cùng họ hoàng đăng đó theo gia thế đó tôi là anh như như vậy chắc anh là anh là con của của bác hai khang phải không anh anh là người đã từng giết thư mời ba tôi về quê chơi một chuyến mà phải không à, đúng vậy cứ gọi tôi là ba thành còn cậu cậu tên kha phải không kha gật đầu anh theo ba thình đi dọc con đường trải đá lồi lõm ổ gà để đến nhà của anh ta đó là một ngôi nhà gạch ngói đỏ khang trang nhất trong những ngôi nhà quanh đây vừa kéo ghế cho khang ngồi ba thình lên tiếng nói à, hôm kia tôi có đưa uh, chú kiên vào cái khu từ đường của uh, nhà Hậu hoàng Ủa uhm, vậy sau cầm của nói là Anh, anh đưa ba tôi vô trong cái khu rừng cấm gì đó mà à, Cái rẽo đất đó đó Họ vũ với họ Hoàng từng tranh chấp dữ lắm Họ vũ trước đây cho người rào lại Không cho ai vô Cho nên dân ở đây người ta gọi là rừng cấm thôi Từ đường họ nhà mình đó, ở ngay trong cái khu rừng cấm đó Đúng là tôi có viết thư mời chú Kim về quê một chuyến cho biết sự tình Chứ đâu có muốn chú bận tâm tới những chuyện xảy ra trong rừng trăm Cũng như ngôi tự đường họ hoàng đâu ừ, Anh nói chuyện... chuyện đó là chuyện gì? Ủa, nói vậy cậu không biết gì hết sao? Ừ, chắc là anh muốn nói tới cái... Cái chuyện về cái lợi nguyện của người, người đàn bà tử tội phải không? À, không có phải Chuyện đó đó thì lại không có liên quan tới à, họ hoàng đăng à, của mình Kha suy nghĩ trước ánh mắt thách đố của ba thần Anh ngập ngừng lên tiếng hỏi ừ, Hình như là mình với, với bên kia Có một cái sự xích mít gì từ xưa hả không anh? anh? Mâu thẫn hay là xích mích Nói vậy đó vẫn chưa đủ Phải nói là có thù à, thì đúng hơn Bởi vì trong câu chuyện này có người chết Có người chết hả? Nhưng mà chuyện gì vậy anh? Người xưa nói đó Hôn nhân, điền thổ, dạng cổ, chi thù Có nghĩa là chuyện vợ chồng với lại cái chuyện đất đai đó Thường khiến cho người ta thù hận với nhau Gần như truyền kiếp À, khổ sao đó Cái mối thù giữa Họ Vũ với Họ Hoàng á, Lại Có cả hai cái luôn Là cả hôn nhân lãnh điện thổ ừ, Tôi tôi chưa hiểu lắm Nhưng nha Rất một hơi thuốc lào Ba thình liên diêm cả phút Rồi mới bắt đầu lên tiếng kể Họ Vũ và Họ Hoàng Lúc đó là hai họ Lớn và giàu nhất dùng đất này ông nội chúng ta trước đây cũng đã từng làm thông gia với họ Vũ, à, ông nội gả em gái cho một người bị bị tâm thần, rồi sau khi mà sanh con, cụ cũng chết phải không? À nhưng mà cậu biết tại sao bà cô ý chết không? Và cái đó thì không biết, cuộc hôn nhân đó là một cuộc mua bán thì đúng hơn. hồi đó, đó ông nội của mình là một địa chủ lớn. Nhưng mà thế lực thì lại không bằng họ Vũ. Giống là người biết tính toán. Ông lúc nào cũng muốn phát triển cái cơ ngơi của mình. Thấy bên họ Vũ có đất mênh mông, Nhưng mà thiếu người coi sóc. Ông mới đem bà cô ý là cô em Út gả qua bên đó. Với cái điều kiện là phải được làm chủ một eo đất, Dọc truyền núi phía bên phải cánh rừng của nhà mình. Ừ, chắc eo đất đó. Nó... Nó, nó phải có một cái gì đó đặc biệt Phải không, phải không anh Đừng vậy Bởi vì nó giống như cái con đường mòn Nói nhiều cánh rừng với nhau Nhưng mà Lúc đó đó người bên họ vũ không có thấy Lúc đó họ chỉ cầu mong sao có cô gái nào Chịu đồng ý làm vợ Cái cụ cậu công tử ngơ ngơ ngát ngát của, của bên đó thôi Đổi điều kiện gì đó Chắc là họ cũng chịu Chứ nhầm nhò vì một rẻo đất làm đường cho bò đi ăn cỏ trên núi Hay là chiên chở cây khô của một trong rừng uhm, Nghĩ lại cũng tận nghiệp cho bà cố ý Phải làm cái cái vật hy sinh đánh đổi cho anh của mình à, Đây đúng là cuộc mua bán không có lương tâm à. à Mà cho tới bây giờ hậu quả vẫn còn tồn tại uhm, uhm, Có nghĩa là anh anh nói sao? Tôi nói đó là... Cũng đúng thôi Chú Kiên được ông nội cho ra Sài Gòn ăn học từ nhỏ Rồi chú lập nghiệp ở luôn trên đó Cho nên chú cũng không biết nhiều chuyện ở đây ừ, Vậy anh kể tiếp tôi nghe được không? Ừ, được Từ khi làm chủ được cái eo đất đó đó Công chuyện làm ăn mua bán của ông nội bắt đầu lên như diều Lúc đó đó Bên nhà họ Vũ mới nhận thấy cái giá trị Của cái eo đất mà họ cho <cười> Lúc đó đó họ tiếc đất ruột Muốn tìm cách lấy lại Cái người đứng ra giải quyết vấn đề này đó Chính là ba của ông Thật Anh trai của cái cái gã điên khùng Lấy được vợ đẹp nhờ cái rẻo đất đó Rồi ông lấy lại bằng cách nào Cậu thử nghĩ coi ông làm cách nào Ừ, tôi nghĩ chắc cách... Nó không phải là cách bình thường đâu Nhưng mà ổng làm sao tôi chịu thua ông đã dựng nên một màn kịch bẩn thiểu Du cáo cho em dâu mình ngoại tình với một tá điền Để lúc đó đó có cái lý do Trả cổ về cùng với cái bào thai mấy tháng tuổi à, Nói trả về thì nghe nhẹ Nhưng mà đâu có phải thật sự như vậy Tôi nghe kể lại nhà họ Vũ đã gọt đầu bôi vôi Rồi dẫn bà cô ý đi riêu rao khắp xóm làng Với cái mục đích là răng đe người khác Nhưng mà cái mục đích chính vẫn là biêu xấu bên họ Hoàng nhà mình Ở cái thời đó đó Chuyện đó đó Là một cái chuyện vô cùng nhục nhá Bà cô trở thành cầm lặng sau những cái nhục hình đó sinh đứa con trai xong thì bà cũng chết vì băng huyết. đội giàu về nhà bố mẹ xong đó, họ vũ mây rào đất ngăn đường lại, ông đội mình đó đâu có chịu. đây là hai bên từ chỗ thông gia trở thành thù địch. mọi chuyện không dừng lại nếu như ba của ông thật đó không đột nhiên bị chết giữa đêm. Tiếp theo đó, đó là hai cậu con trai cũng lăn đùng đã chết, khiến cho bà vợ cả phải dội vàng ôm ông thật chạy vô túc Sài Gòn để mà lánh nạn. Lúc đó thiên hạ đã không cho rằng gia đình của ông mắc phải lời nguyền rủa, mà đồn đại rằng chắc là tại quan hồn của bà cô ý đó, trở về báo quan à thật ra đó mấy cái đó là người ta nghĩ chuyện quan đường thôi vậy đó mà người dân ở đây á thì tên là nó như vậy thậm chí đó người ta có thờ bà cô ý nữa tới bây giờ á miếu của bà vẫn ngày ngày nghi ngút khói hương dân mà đi làm rừng cưa cây ở đây nói á bà cô của mình linh thiêng lắm nghĩ cũng phải bởi vì bà là mẹ đẻ của ông hai thể chủ cây bãi gỗ lớn nhất vùng này mà ừ, ông ông hay thể đó nếu mà tính theo dây giới cũng là cũng là chú của mình phải không Đúng vậy sau khi bà cô mình chết họ Vũ mà cụ thể là là ông bố của ông thật có lẽ cũng cũng hối hận gì chuyện mình đã làm cho nên đã đem chú thể về nuôi để chú được sống cạnh cái ông bố điên của mình sau khi mà bố của ông thật chết, bà vợ lớn chạy vô Sài Gòn, rồi bà vợ kế về quê, ông thể và ông cha điên của mình sống nhờ gia đình của ông Tư Bền, người ở lại giữ đất cho giữ nhà cho họ, đâu khoảng mười mấy tuổi đó, thì ông bố bị bệnh tâm thần đó cũng qua đời luôn, ông thể mới bỏ nhà đi mất. Rồi uh, sau này uh, mới quay trở lại ừ, Nếu vậy thì chú Thể về cùng lúc với lại ông Đỉnh ba có người cầm phải không? À có lẽ vậy Tôi lúc đó còn nhỏ cho nên cũng không nhớ lắm Chỉ biết khi mà trở về đó Ông Thể đó tự xưng mình là hai Thể Lúc nào uh, cũng ngân ngang ngạo mạn Dữ dằn hung ác như một thằng ăn cướp Dân chung quanh đây uh, không ai dám đụng vô ổng hết trơn á uh. Đối với họ hàng hay họ Vũ Quang thì sao Trước đây Ba tôi là người trực tiếp đứng ra trong coi từ đường Với lại phần đất hương quả gần đó Khi ba tôi chết Thì chú thể cậy mình là lớn Đã dành ngôi từ đường với lại cái phần đất đó Dù trước kia đó Ông nội cũng có chia cho cô ý một phần đất Mà bây giờ chú thể đang thưởng đó Còn đối với bên họ Vũ đó Chú Thể và ông Đĩnh đòi lại hết đất đai bao ông thực đã chỉnh cho mướn để kinh doanh rừng ừ, Anh nói kinh doanh rừng là kinh doanh sao? Là khai thác rừng đó Khai thác cái công sức của người dân Đã trồng cây mấy chục năm Rồi không trả cho người ta đồng nào Với cái lý do đó là họ dám trồng cây trên đất của ông Mặc kệ những người này đã khốn khổ sao cũng gan chịu Vô luyến vậy mà người ta cũng chịu sao Ôi, tại cậu không biết ra thôi Hai thể đó rất là độc ác Ở đây đó ai cũng sợ cả Bởi vì chả có bè có lũ Toàn là cái đám đầu trộm đuôi cướp Bởi vậy dù không muốn là dân ở đây Cũng phải vào rừng xẻ củi Làm công cho ông để đắp đổi qua ngày. Nói tóm lại đó thái thể và cả ông Vũ Định nên là cá mè một lứa, mà ngoài tốt hơn ai trơn à. Thiết lòng á, tôi không có muốn chu kiền với cậu ở bên đó một ngày nào trơn á. Nhưng mà bây giờ ông Định thì ông chết rồi. Còn tôi tôi là khách, có gì đâu phải sợ một người một cô gái tật nguyền giống như người cầm. Tôi đâu có nói là cậu sợ. Nhưng mà nhớ, không thể nào tin người cầm được. Bởi vì cha nào con đấy, ông Đĩnh đã chết rồi đó, thì chắc chắn ai là người thay thế, là người cầm với ai sẽ thay thế ông để điều hành cái công chuyện ở cái bãi gỗ với lại hai thể. Uhm, anh nói sao, tôi thấy một cô gái ốm yếu thuốc ngày ngồi xe lăn làm sao điều hành công chuyện ở chỗ cái bãi gỗ lậu được chỗ đó toàn là cái đám đầu trộm đuôi cướp tập trung về tranh mua giành bán anh có tưởng tượng quá không vậy <cười> nếu vậy bộ cổ không tin tôi sao ừ, tôi thấy chuyện này khó tin quá à, à thôi được rồi tôi có công việc tôi phải đi về à, cậu à nhớ đừng có trong mặt mà bắt hình dong người cầm á nó không có đơn giản đâu à, cảm ơn anh Cảm ơn về cái Anh đã cho biết một số chuyện Tôi sẽ nhớ những gì anh cảnh cáo ừ, Mình mình gặp lại nhau sau nha Đương nhiên à, Lúc đó tôi sẽ đại cậu một bữa thịt trình Anh em nói chuyện tôi sang Còn nhiều chuyện tôi phải co cho cậu biết lắm Kha quay lại con đường đá đỏ Ngôi nhà của Hò Vũ lẫn sau những hàng cây Anh đang háo hức Muốn khám phá về ngôi nhà đó bích chiêu chống tay nhìn ra xa khung cảnh ở đây thật là đẹp nhưng mà buồn quá cô chợt thương cảm khi nghĩ đến người cầm đã tật nguyền mà còn phải chôn cả cuộc đời tuổi trẻ ở cái mảnh đất ít người nhiều ma này quả thật là khổ ngày hôm qua thì ba cô có tỏ ý muốn đưa người cầm về thành phố để sinh sống nhưng mà cầm lảng đi như đang sợ hãi một cái gì đó không rõ đúng như kha đã nói Những người trong ngôi nhà này bị chính quan tưởng, luôn sợ hãi vì một lời nguyền nào đó. Bích Chiêu ở đây hai ngày rồi, nếu thật sự có những chuyện khác thường, chắc là cô cũng nhìn thấy bởi vì cô cũng là người họ vũ. Điềm đến, ngoài tiếng cười tiếng khóc bất chật của sáu bảnh ra, Chiêu chưa được chứng kiến hiện tượng nào hết, ngoài những lời kể lễ đầy mùi mê tín của bà nhị. Bà luôn miệng nói ngôi nhà này có ma, bà quen sống chung với ma mà vẫn thấy sợ đột nhiên có tiếng gõ cửa chắc là ba của mình chiêu rời ban công bước tới mở cửa phòng bằng gỗ nặng trịch ra và nhận thấy nụ cười hết sức quyến rũ của Kha trước mặt nụ cười làm cô hơi bối rối Kha lên tiếng hỏi um, em có ra thị trấn không tôi tôi cho qua giang nè có chứ Nhưng mà Phải đi đánh gì Xe ôm Ở đây mà cũng có xe ôm nữa sao Ở đâu là không có xe ôm Nè Đợi 5 phút thôi nha Nói xong Kha quay lưng Sau khi Nheo mắt nhìn Chiêu Tự nhiên tim của cô Nhảy rộn lên Xoa so đôi má nóng bừng Chiêu lẩm bẩm như để tự trấn an mình Ê Sư nghĩ cái gì nữa đây à, Nhưng mà không được anh ta là một giả không có đáng tin cậy chút nào mình phải nhớ lại cái lần đầu đụng độ hắn mình hắn thật dễ giết. Thay quần áo xong, nhìn mình khá lâu khá kỹ trong cái gương vàng ố, chưa tạm hài lòng cô kéo cao cổ áo và mạnh mẽ bước sang phòng của ba mình đang chúa mũi vào những quyển sách ố vàng. Ông ngước lên khi nghe tiếng chân. Con tinh bị đầu hả? Dạ, à, con đi với Kha ra thị trấn để điện thoại cho mẹ biết là ngày mình sẽ về đó ba Ờ, vậy thì uh, đi đi Nè, nhưng mà nhớ không có được ghế đâu nữa hả ta Ngoài cái ngôi nhà đầy chuyện quan đường của mình ra Ở đây bộ còn danh lâm thắng cảnh nào để ghế hả ba Ờ, thôi được rồi, đi đi, rồi về cho sớm Xuống sân, chiêu thấy Kha đang đứng tựa một chiếc Honda 67 cũ xì sì tay lười biến kẹp biếu thuốc, miệng đang ngọt ngào nói như đang tán tỉnh Nguyệt Cầm. Cô ta đang ngồi trong chiếc xe lăn trên hành lang, dưới làn gió xe lạnh và ánh nắng ban mai nhột nhạt. Nhìn Nguyệt Cầm đẹp lạ lùng, cái đẹp mong manh yếu đuối như một nụ lan rừng xinh khôi, luôn cần một cây đại thụ để che chở, nương náu, khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng hào hứng khi được nói chuyện thấy chiều ra tới người cầm chốt đôi mắt buồn Giọng có vẻ khao khát tất gì anh có thể tự do bạn nghĩ giống như chị điều đó đâu có gì đâu khó nếu mà cầm muốn đó tôi tin là được bằng cách nào hóa anh <cười> anh được về giờ tôi thôi sự vọng nữa rồi tôi chỉ gặp toàn là thất vọng đó Tôi chỉ muốn giúp trầm sống hạnh phúc thôi. À, điều đó chắc chắn là sẽ được nếu mà người cầm chịu về thành phố với chúng tôi. Ừ, tôi sẽ nghĩ lại chuyện này. thôi anh chị đi thương nha. Nói xong cô lăn xe vào trong nhà, khát tầng ngành nhìn theo với tất cả triều mến khiến cho Bích Chiêu đột nhiên cảm thấy sống sang. Cô có cảm giác mình là nguyên nhân khiến cho người cầm buồn. Vì cô có thể bự, tự do bay nhảy bên cạnh một người đàn ông mạnh mẽ Còn cầm thì không được Suy nghĩ đó khiến cho tâm trí của Chiêu trở thành nặng nề Cô đứng y một chỗ khiến cho Kha phải lên tiếng yeah, Nè tiểu thơ à, Không hộ, không biết là tiểu thơ, có muốn đi không vậy? Ừ, đâu có thấy tài xế xe ôm đâu Có một cái chiếc xe cạch tịch cạch hàng gì làm sao đi hai người được chứ Trời ơi tài xế đây nè Tôi là tài xế đây nè Xe cà tàn cỡ nào đó Tôi cũng trị được Mời mời mời tiểu thư lên xe Anh Nói xong Anh nghĩ lên trinh yên Rồi đạp hai ba trái Chiếc Honda 67 Mới nổ máy Âm ầm như xe máy cài Kha có vẻ thách thức Khi thấy chiêu lưỡng lự uhm, Tiểu thư Tiểu thư dám đi không vậy Nếu không là tôi đi mình nữa nha à, Chuyện nhỏ thôi mà Nói xong cô nhảy lên ngồi phía sau Kha lên tiếng nói Nè Cái này là xe ôm nha Là phải ôm cho chặt đó à, Bích Chiêu chưa kịp nói lời nào Thì Kha đã rồ ra Chiếc xe vọt thẳng khiến cho Chiêu Không muốn Cũng phải lật đặt ôm lấy anh Chiêu rất là ghét cái trò ma quái này Miếm môi Cô bấu cả 10 ngón tay móng nhọn quắt vào hông của Kha Khiến cho anh nhõm người lên Úi chà Trời ơi Cái này đúng là món cọp ghê quá. phải như vậy á thì mới không có sợ thớt xuống đường. khi mạnh chạy với cái tốc độ này biết chưa? Kha ngoan ngoãn chạy xe chậm lại so với buổi tối mưa dông ngồi trên chiếc xe thổ mộ. con đường mòn này hôm nay dễ thương hơn nhiều. chiều cao giọng hỏi khi Kha vừa lách tránh một cái ổ voi thật lớn. Uhm, anh có nghĩ gì về quê hương không? quê hương hả? Cô hương đối với tôi là một cái một cái gì đó thật dễ thương. còn còn em em nghĩ sao? Còn tôi đang cố gắng để tìm hiểu, cố gắng để yêu quê hương đó chứ. Ủa, sao kỳ vậy? tại sao phải cố gắng để yêu được? thì cũng như anh thôi. nhưng mà tôi chưa thấy dễ thương chút nào hết. thật lòng mà nói đó thì tôi thấy thương những cái người ở đây nghèo nàng, lạc hậu. Thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất Cái điều này sẽ khiến cho họ chết sớm á Chứ không có do một lời nguyền nào cả đâu Chắc định là tôi Tôi sẽ thuyết phục người cầm đi khỏi nơi này Tôi cũng nghĩ vậy Tôi thấy cái chân người cầm đó Có thể chữa khỏi Nhưng sao anh biết ừ, Thì thì tôi tìm hiểu Bằng cách nào khi mà tôi thấy Người cầm lúc nào cũng Sẽ kính cái đôi chân của mình Trời đất ơi! Người ta, người ta có thể khám bệnh từ xa Mà cần gì phải thấy cái chân Phải rờ cái chân mới, mới biết cổ bị bệnh gì ừ, Tôi đang suy nghĩ Không biết là có phải người cầm Bị bại liệt từ hồi nhỏ không ha Nghe tôi nói nè Theo tôi nghĩ là không có phải Tại vì đó Cái dáng của người cầm đó Nhìn rất là cân đối Hai tay đó thì thon thả Nó không có giống như những người bại liệt ngồi xe lăn lâu Bởi vì những người mà bị bại liệt hai chân teo nhỏ lại đó Thì thường thường đó Hai cái vai với lại hai cái tay của họ phát triển mạnh Bởi vì hai cái đó nó thay thế cho hai cái chân Người cầm đó nhìn rất đẹp Rồi cô rất là chăm chú tới nhan sách của mình Thường ngày đó tôi nghĩ là Chắc là của vẫn đi bình thường nhưng mà khi có người lạ đó cổ mới làm bộ ngồi xe lăn bởi vì cổ không muốn lộ một cái bí mật nào đó mà mà cổ đang muốn che giấu. À, nhưng mà thôi à, tôi thấy cổ ngồi xe lăn của bộ quyến rũ hơn nè tóc mắt môi làn da trắng xanh trang điểm thiết là khéo á. <cười> không ngờ là anh để ý dữ vậy ha. trời ơi tôi là đàn ông mà trước sự dịu dàng của nhan sắc đàn ông nào mà không có không có gục ngã. Ví dụ như Tư anh nên cố tiếp tục hồi cầm vào Sài Gòn để chữa cái đôi chân trước khi mà anh phải ngã gục vì cổ đó. Ừ, cảm ơn Chiêu đã lo xa nha, nhất định tôi sẽ làm được điều đó giùm em với lại bác thực. Chiêu im lặng suốt cả đoạn đường dần xóc còn lại, đột nhiên cô cảm thấy buồn bực một cách vô cớ, mặc kệ cho Kha gợi chuyện, Chiêu chỉ ậm ừ trả lời cho có lệ. Đến khi anh làm thinh vì mất hứng chiều lại lên tiếng mỉa mai Anh đang nghĩ cách để uh, Thuyết phục người cầm á hả là Sao mà im tâm thích vậy ừ, Thuyết phục hay là tán tỉnh của người cầm đó, Nó dễ ẹt à Như trở bằng tay thôi Cần gì phải suy nghĩ Tôi thì uh, tôi đang quan tâm tới chuyện khác Hy vọng là không liên quan tới tôi <cười> Nếu mà em thích đó, Thì có liên quan đó nha Nè nè tôi rất ghét cái cái giọng nói đó của anh đó nha dính vào anh nó chỉ gặp xui xẻo thôi ai mà thành thích chứ trời chưa biết ai xui à nên nè cái đầu gối tôi vẫn còn cái thẻo té xe hôm trước nè ha nếu mà cái tài lái anh á đừng có câu vô cái xe của tôi đó thì đâu có xảy ra cái chuyện gì đâu ôi trời ơi cười. nếu mà đừng có cái chuyện nếu thì hay biết mấy Thí dụ như nếu em đừng có chanh chua Thì chắc là tôi đã gục ngã trước em ngay phút ban đầu rồi à, Em thấy không cái chữ ơi Làm ơn dịu dàng một chút đi cô nương Tôi thích em giống như con mèo nằm trong một góc thùng xe thổ mộ Buổi chiều hôm đó kìa Lúc đó tôi chỉ muốn ôm em vô lòng để che chở, để trấn an thôi Thôi thôi thôi mệt quá Tuyết rằng tôi không thể làm mèo mà tôi là con cọp nè, cái mốc vước đã được mài thật sắc thật nhọn. tôi hả, tôi mà đập bối vào ai á thì nhất định là phải trúng ngay tim. anh hả, liệu chuyện anh đó? Ừ, đúng là dòng või là quan võ từng đi dẹp loạn đó đây. lúc nào á cũng sặc mùi sát khí. nè làm ơn dịu dàng một chút đi bích chiêu. bích chiêu ơi là bích chiêu. trời ơi muốn tìm sự dịu dàng á. Nếu mà có con mèo ngáy ngủ trên tay đó thì hãy đến với người cầm đi Anh đang đi với tôi thì ráng mà chịu Nếu không chừng nữa nha Từ mọi mất từ mình bây giờ Tới cái bu điện nhỏ xíu như cái lỗ mũi Khai nhường cho Bích Chiêu gọi về nhà trước Cô hỏi thăm cái chân đang băng bột của mẹ Rồi nói hết tình hình của ba cho mẹ nghe Cuối cùng kết thúc bằng câu Chưa biết là chừng nào sẽ về rồi cô mới đứng khoanh tay chờ, rồi lắng nghe trộm cho thỏa cái tính tò mò của mình. chiều đột nhiên cảm thấy ấm ức khi cái giọng Kha vang lên vui như sáo. Ừ, à Kha đây, anh khỏe khỏe chứ? Nhưng mà anh chưa về được đâu. Biết biết anh chưa về được mặc dù là anh rất là nhớ em. Nè nè nghe là nhóc. Chiêu tưởng tượng ra chắc cái cô bồ của Kha hết sức ngoan hiền. Rồi đột nhiên cô bỗng có ác cảm với cái cô gái mình chưa biết mặt và biết tên đó Bỏ ra ngoài vỉa hè Cô co chân đá mạnh cái hòn sỏi rồi nhìn nó răng xuống dốc Kha đi đằng sau ngơ ngác lên tiếng hỏi Ủa, bộ, bộ mặt tôi dính vậy hả? Không có ừ, Tại vì tôi thích nhìn nhìn vui của người khác thôi À, vậy sao? Vậy chứ anh tưởng điều gì khác hả? Uhm, không có phải nếu mà em thích nhìn niềm vui đó tôi tôi hứa tôi sẽ vui suốt ngày để để được em để nè bất kỳ có cái quán cà phê mình vô đó uống thử nha không được mà tôi dặn là tôi xếp về sớm thì nhất định là mình sẽ về sớm không có la cà đâu nhưng mà nè nếu mà không chịu lúc này mà không có chịu mà đi chơi đó tới lúc mai mốt già nhớ lại đó em sẽ ân hận bởi vì em đã bỏ đi một cái khoảng khắc đẹp nhất của cuộc đời. Chưa, không dám đâu. Dám đi mà, nè. Đôi khi cũng cũng phải dễ dãi cho mình một chút chứ. Thôi nữa đó, tôi tin là em không phải là một cô gái mà suốt ngày răn rắp nghe theo lời ba mẹ ngoan hiền, nè. Hay là hay là sợ bị tôi dụ đây. Hừ, không dám đâu. Mập. Đúng là tự tin quá đáng mà <cười> à, Nếu vậy thì xin lỗi Nếu không phải thì thì thôi Nè mời tiểu thư vô quán Như người cầm đó mới là tiểu thư Còn tôi nha Tôi rất là ghét cái từ đầy vẻ ỉ địa thục đủ đó Không có nói cái từ chữ đó nữa nha Nè nè nè Nếu vậy còn cái gì em ghét nữa nó nói ra luôn một lần đi để mấy mốt tôi né Tôi từ... tôi biết anh đó Trời đất ơi Cái này có bộ khó xử quá nha Nhưng mà tôi, tôi đâu có làm gì nên tội ngoài cái chuyện mà tôi mang hậu hoàng đâu Bích chuyên làm thanh dù cái câu hỏi vừa rồi của anh Nhắc cô nhớ lại những lời của bà Nhị Kể lại về mối thù của hai dòng họ trước đây Dòng cô Kha đột nhiên như trùng xuống Lớp con cháu như mình đó Là tôi dính dáng tới chuyện của mấy cụ ngày xưa Tôi, tôi rất muốn và, và vẫn muốn mình là bạn tốt của nhau mà Thôi dệt đi Tôi không có thích um, mọi sự buồn bã ủ rủ đâu Anh đã hứa với tôi là sẽ vui suốt ngày mà ừ, ừ ừ Ok rồi vậy thì tôi đang vui nè Nè mời em vô quán Bích Chiêu lưỡng lự khi Kha chìa bàn tay mạnh mẽ về phía cô Bích Chiêu hát mặt lên và lên tiếng nói Ai thêm Tôi tự đi vô được mà dứt lời cô xăm xăm băng qua đường trước, mặt cho kha dắt chiếc Honda 67 đi theo sau. Quán cà phê tinh toàn trống vắng, như người dân ở đây chưa từng biết đi uống cà phê là cái gì hết.